Truyện ngoài hoang thôn phần 3. Sáng hôm sau, trong tiền sảnh ngôi nhà cổ, Tiểu Chi đang đợi tôi ăn sáng. Tôi khẽ nói, "Hoang thôn đúng là một nơi độc nhất vô nhị, vừa khiến người ta tò mò, vừa khiến người ta sợ hãi." Đây cũng là nguyên nhân mà tôi thích tiểu thuyết của anh. Tiểu Chi, tiếng đêm qua rốt cuộc nó là thế nào? Sao lại đáng sợ đến như vậy? Lẽ nào lo sợ tiếng sáo Sẽ dẫn hồn ma quỷ về hay sao Nhưng tôi vẫn chưa dám kể cho Tiểu Chi nghe Về người con gái chảy đầu sau nửa đêm mà tôi đã nhìn thấy Nói nhỏ một chút Nhìn điệu bộ của Tiểu Chi như đang sắp bịt miệng tôi lại Cô ấy ngẩn đầu lên nhìn bức chân dung Treo ở chính giữa phòng khách Người đàn ông mặc quan phục triều minh Đang lạnh lùng nhìn chúng tôi Cô sợ những gì chúng ta nói bị ông ấy nghe thấy à Tiểu chi không trả lời thẳng, cô ấy hình như rất khiếp sợ người trong bức tranh. Tôi đương nhiên không tình ma quỷ trong truyền thuyết, nhưng ở đây là hoang thôn, khác với những nơi khác. Bộ quan thôn có ma hay sao? Tôi không phải ý đấy, nhưng quan thôn nó có tập tục riêng của mình. Anh không cần quan niệm nhiều, nhanh chóng ăn sáng đi. Buổi sáng, tôi muốn đi lòng vòng gặp gỡ những thôn dân. Nhưng bị cô ấy dứt khoát ngăn lại Cô ấy dẫn tôi ra khỏi thôn bằng một con đường nhỏ Không một ai phát hiện ra chúng tôi Cả một buổi sáng chúng tôi đều đi dạo trên những ngọn núi hoang vu Không có một bóng người ở gần đó Sau bữa tối, tôi nghe thấy Tiểu Chi và cha cô ấy nói chuyện trong phòng Hình như là họ không vui vẻ lắm Âu Dương tiên sinh từ phòng Tiểu Chi đi ra Giảng ông bước đi trong đêm tối thật dẫm như một cái xác chết. Tôi lặng lẽ lên cầu thang của Tiểu Chi, đẩy cửa phòng cô ấy. Ngài quá, ban nãy tôi vừa nghe được mấy câu. Tôi lúc đó có một chút bối rối. Phòng cô ấy thì rất sạch sẽ, trên tường còn quét vôi và có cả tivi và máy vi tính. Chỉ có vài cánh cửa sổ khiến người ta nhớ tới đây là một ngôi nhà cổ. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải cha cô Cảm thấy tôi đã quấy nhiễu cuộc sống yên bình của hai cha con cô hay không? Không, không phải Tiểu chi hình như có chút căng thẳng Bất giác lùi về phía bàn học Lúc này tôi mới chú ý tới cái bàn Có đặt một khung ảnh Bên trong có tấm ảnh đen trắng của tiểu chi Cô ấy trong ảnh thật là hấp dẫn Chỉ có ánh mắt là phản phất nỗi buồn Nhưng trong bức ảnh này Lại có một cảm giác rất khó nói thành lời Tôi không kiềm chế được hỏi Tiểu chi, bức ảnh này cô chụp lúc nào vậy? Cô ấy không lập tức trả lời Nhưng ngập ngừng một lúc mới rầu rỉ nói Người trong bức ảnh này đã chết từ lâu rồi cái gì? Cô đừng có dọa tôi chứ Sống lưng tôi lại lạnh toát Không, đây là ảnh của mẹ tôi Căn phòng triểu nặng hồi lâu Tôi thật sự không ngờ rằng Hai mẹ con cô ấy là giống nhau đến như vậy Lúc tôi rất còn nhỏ Mẹ tôi đã lâm bệnh rồi qua đời Bà đã mất trong cái căn gác mà anh đang ở Một mình cha tôi đã nuôi tôi khôn lớn Tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mẹ qua tấm ảnh Tiểu chi buồn bã trả lời Ánh mắt u sầu của cô ấy giống như đút người ở trong ảnh Xin lỗi tôi có chút ấy nấy nhìn cô ấy Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói Chắc là cha cô rất là yêu cô lắm Tiểu chi không trả lời Khóc khí trong phòng càng lúc càng bối rối Tôi đang vội vã rời khỏi nơi đây Trở về phòng mình Tôi không dám ngủ Chỉ có thể thắp ngọn đèn dầu khoác áo khoác cụm tròn ở trên giường Dưới ngọn đèn dầu cô động Tôi quản hốt thức trắng đêm nay Bỗng nhiên Tiếng sáo từ nơi xa xăm truyền đến tay tôi Tôi nhảy thoát lên như bị kim châm Tôi cứ lắc đầu đi lịa Hy vọng rằng tiếng sáo đó chỉ là ảo giác Tiếng sáo vẫn đang tiếp tục Tôi không thể kìm nén được sự kích động của mình Tôi bèn sách đèn dầu lặng lẽ ra khỏi tiếng sĩ đệ Hoàng thùng nửa đêm mang một bầu không khí chết chóc Chỉ có tiếng sáo Ở trên núi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 Những dãy núi liên miên trong bóng đêm Giống như một tòa lâu đài nghiêm ngặt Tôi nhắm thẳng vào đỉnh núi cao nhất Sách đèn dầu chạy về hướng đó Quả nhiên tiếng sáo kỳ dị càng lúc càng rõ Xem ra tôi đã tìm đúng hướng rồi Trăng lên ánh trăng lạnh lẽo Đang đâm thủng mây đen trong bóng đêm Rách lên núi hoang trơ trội Bỗng nhiên Tôi cảm thấy hình như tiếng sáo vang lên từ phía sau lưng Tôi vội vàng Nhìn lên khe núi ở đằng sau Thì chỉ thấy dưới ánh trăng vàng bạc có một bóng đen đang đứng Còn tiếng sáo thay lương thì đột ngột im bằng Tôi xách đèn dầu chạy về phía bóng đen đó Bóng đen không hề chuyển động Nó đứng im một chỗ như một cái cây Tôi dơ đèn dầu lên sôi và dưới ánh đèn mờ ảo Khuôn mặt tiều tụy hóc hát đã hiện ra Âu Dương tiến Sinh Tôi kêu lên kinh ngạc Bóng đen này hóa ra là cha của Tiểu Chi Trên tay ông ấy đang cầm một chiếc sáo Âu Dương Tiên Sinh theo phản xạ Lấy tay che mặt, miệng lầm rầm nói Sao cậu lại tới đây? Đây, đây là thế nào? Trên đỉnh núi cao cao trong bóng đêm Ánh trăng âm u cùng ánh đèn dầu leo lé Rồi vào mặt của Âu Dương Tiên Sinh Tôi quảng hốt nói Tiếng sáo ban này là do bác thổi hay sao? Đúng vậy, tôi là thầy giáo nhà quê Sức khỏe từ trước tới nay không được tốt lắm Mấy hôm nay tôi toàn là bị mất ngủ Âu Dương Tiên Sinh thở dài một tiếng Biểu hiện của ông đã dần dần bình tĩnh lại Do không ngủ được nên tôi mới lên trên núi để thổi sáo Như vậy có thể khiến cho mình được thư thái hơn một chút À cháu hiểu rồi Nhưng cháu cảm thấy chiếc sáo này của bác Sao mà nó rất đặc biệt Âu Dương Thiền Sinh đưa chiếc sáo vào tay tôi Đầu ngón tay tôi lập tức cảm thấy bị lạnh bún Rụt bắn lên cách khó hiểu Mượn ánh đèn dầu Tôi nhìn rõ chiếc sáo này Đây là chiếc sáo kiểu dáng truyền thống Nó dài khoảng 40 phân Thanh sáo được quét sơn nâu Giữa lẩu sáo có treo dây màu hồng tím Trên màn lỗ còn dán một lớp màn mỏng như là cánh ve Có lẽ cậu không tin rằng Viết sáo này đã có mấy trăm năm lịch sử rồi đó Mấy trăm năm? Tiểu trì đã kể cho cậu nghe Về truyền thuyết yên kỳ rồi chứ Tôi gặp đầu Xem ra Tiểu Chi và cha cô ấy đều không vui Đại khá chắc là vì chuyện này rồi Trong truyền thuyết Yên Chi Có một tăng nhân hành khách Đã tặng cho cô ấy một chiếc sáo Âu Dương Tiên Sinh chỉ vào chiếc sáo trên tay của tôi Rồi nói Nó chính là cái này Tay phải tôi đang cầm sáo Lập tức lập ngắt Cậu nhất định chưa được biết Kết cục của truyền thuyết Yên Chi có đúng hay không Âu Dương Tiên Sinh lắc đầu nói Yên Chi trong đêm Tết Trùng Dương đã thổi chiếc sáo này tư ngộ với linh hồn của chồng Chồng cô ấy chết ở ngoài xa trường trở về gieo hạ Đây là ông trời có mắt nên không để cậu ấy bị tuyệt tự Khi bụng Yên Chi to dần lên mỗi ngày Người dân trong thôn đã bắt đầu nghi ngờ là cô ấy đã vụng trộm vượt rào Họ dùng những lời lẽ ác độc xỉn nhục Yên Chi Cho rằng Yên Chi mang thai tạp chủng Thậm chí còn có những tên lang thang Nó tới bắt nạt cô ấy Nhưng Yên Chi kiên quyết bảo vệ sự minh bạch của mình Và nhất mập giữ gìn tiết hạnh với chồng Để bảo vệ đứa con trong bụng Yên Chi đã chịu đựng biết bao nhiêu sự khổ hạnh Mang thai 10 tháng Rốt cuộc thì cũng sinh ra được một đứa bé trai Trời ơi Câu chuyện này thật giống tiểu thuyết Hồng Tự của Hoác Tan Trong đềm đồng lạnh giá, nghe câu chuyện thê lương này Tôi bất giác nhớ tới Hải Ti Đặc trong Hồng Tự con có cả chữ A màu đỏ ở trước ngực cô ấy Hải Ti Đặc thà chết, cũng không chịu nói ra tên người đàn ông đó Cô ấy coi con gái như là thiên sứ của Thiên Chúa đã ban tặng cho mình Bởi vậy cô ấy chấp nhận chịu đựng mội đau khổ Vậy thì Yên Chi ở trong hoang thô mấy trăm năm trước thì ra sao? Cô ấy chính là hồng tự phiên bản của Trung Quốc hay là cô ấy thật sự đã mang thai ma mà chồng mình để lại? Kể từ đó, hai mẹ con Yên Chi đã phải chịu đựng biết bao sự kỳ thị và sỉ nhục. Cô đã một mình nuôi con khôn lớn, đứa con trai đến nhà thầy giáo học. Mười mấy năm sau... Yên chi rốt cuộc đã lao lực mà chết Nhưng con trai cô ấy thì lại thi đổ khoa cử Từ tú tài tới cử nhân Sau đó là tiến sĩ trở thành môn sinh thiên tử Bạn vàng để tên ban tặng Sau này sự tích bà mẹ yên chi của ông Đã truyền tới tai của hoàng đế Hoàng đế rất cảm động trước câu chuyện này Nên liền ngữ giá ban tặng cái tấm bìa tiết hạnh này Để biểu dương đức hạnh của Yên Chi Thật không ngờ, câu chuyện Yên Chi lại có kết cục như vậy Tôi cúi đầu nhìn hoang thôn ở dưới núi Hóa ra là vậy, vậy thì tấm bìa tiết hạnh ở cổng thôn bây giờ Là để dành tặng cho Yên Chi Tiến sĩ đệ cũng là do con trai cô ấy xây dựng nên Thế bác và tiểu chi nữa Có phải đều là hậu vệ của yên chi? Không sai Chiếc sáo này chính là tổ tiên nhà của tôi truyền lại Tôi nhìn chiếc sáo trên tay Từ nay trở đi không dám chạm vào nó nữa Lập tức đưa lại vào tay của Âu Dương Tiên Sinh Tôi hỏi thăm dò Vậy sự tích yên chi rốt cuộc là truyền thuyết hay là sự thật? Cũng không ai rõ Nhưng mấy trăm năm nay Người dân quan thôn đều tin đó là sự thật Ít nhất là chiếc sáo này nó có thật Tôi thẩn thờ nhìn mặt Âu Dương Tiên Sinh Nếu như câu chuyện của Yên Chi là thật Vậy thì Âu Dương Tiên Sinh và cả Tiểu Chi trước mặt tôi Cũng không phải là hậu duệ của chồng ma hay sao Lẽ nào gia tộc Âu Dương sống trong tiến sĩ đệ là một gia đình ma Tôi bất giác lùi lại hai bước Và trong đầu đã hiện lên truyền thuyết Gia tộc ma chuyên hút máu người ở châu Âu Mặt trăng chậm chậm lạnh xuống Một cơn gió biển mang theo hơi lạnh thổi đến Tôi đứng trên đỉnh dốc bắt đầu rung lầm cặp Tôi xách đèn dầu xuống dốc núi Khi đi qua chân tấm bia đá tiết hành Tim tôi bỗng rung rảy lạ thường Trở về tiến sĩ đệ Tôi chỉ cảm thấy không khí của ngôi nhà này Nó càng thêm u ám Càng ngai nó càng giống lâu đài của bá tước Đacu Bỗng nhiên trong sân tối đen có một bóng trắng lứa qua Cái bóng đó chuyển động giống hệt như ma quỷ Khiến tôi phải rùng mình Trải qua sự thử thách ban nãy Gàng tôi cũng đã bắt đầu to lên Tuy tất cả mọi thứ trong ngôi nhà cổ Đều thần bí như vậy Khủng khiếp đến như vậy Nhưng càng như thế thì lại càng kích thích trí tò mò của tôi Tôi lập tức chạy về phía cái bóng trắng Dương đèn dầu sôi về phía trước Hình như là một chiếc áo ngũ màu trắng Phía trên xỏa mái tóc đen dài Đó là một cô gái trẻ Ánh sáng đèn lờ mờ chiếu lên người cô ấy Chính là cô ta Cô gái chải tóc ở cạnh phòng tôi lúc nửa đêm hôm qua Cô ấy hình như đang rất sợ hãi Chạy lên cầu thang căng gác bên cạnh Tìm tôi càng lúc càng đập nhanh Tôi bám chặt theo sau cô ấy Rốt cuộc thì đã tóm được tay cô ta Trên hành lang gác hai Nhưng tay tôi lập tức buông ra Giống như bị điện giật Bởi vì cánh tay cô ấy lạnh toát Khiến tôi phải nổi cả da gà Nhưng cô ấy vẫn không dừng lại Một cơn gió lạnh đột ngột thổi tới Mái tóc dài đen lấy tuyệt đẹp Bay ở à ai Tôi lập cà lập cặp khẽ hỏi Và cô ấy tôi trắng bệnh Thì khuôn mặt trắng bệnh hiện lên dưới ánh đèn dầu Tiểu chi? Trời ơi, tôi không ngờ tới, hóa xa lại là tiểu chi Mặt cô ấy trắng bệnh, môi thì hơi tiếng tái Rõ ràng là bị gió lạnh phương bắc làm cho lạnh toát Hóa xa trên người cô thì chỉ khoát một chiếc áo ngủ mà thôi Tôi lập tức cởi áo khoác ở trên người, khoát lên người cô ấy Tôi ôm chặt lấy vai cô ấy rồi nói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 Đôi mắt vô thần của cô ấy nhìn tôi Hoàng màng, lắc đầu Tôi vuốt tóc cô ấy Có một chút xót xa nói Cô thử sờ người cô xem Toàn thân của cô lạnh toát cả rồi Hà cớ gì phải làm như vậy chứ Nhưng tiểu chi vẫn không nói Biểu hiện càng chút kỳ dị Và có chút căng thẳng Cô ấy đột nhiên dơ tay Sờ lên trán và mũi của tôi Bàn tay lạnh bút đó Khiến tôi cảm thấy run sợ Tôi lắc lắc vai cô ấy nói Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì Tôi muốn cô bị xâm hại Tiểu chi lập tức sợ hãi trở lại Dãy ra khỏi lòng của tôi giống như một con thú hoang Lao xuống cầu thang Tôi bám sát theo cô ấy Và trong lúc chạy xuống cầu thang Tôi bị hụt chân ngã sóng xoài Lúc tôi đang lờn cơm bò dậy Thì tiểu chi đã mất hút Chỉ còn lại cái áo khoác của tôi rớt ở trên mặt đất Tôi nhìn lên phòng cô ấy Thì đèn đã tắt lâu rồi Trở về phòng mình Tôi mặc nguyên quần áo cuộn tròn trong cái giường Mắt nhắm mắt mở nhìn vào tấm bình phong Trong đầu tôi nhớ tới biểu hiện kỳ quái của tiểu chi ban nãy Vậy xem ra cô gái chảy đầu sát vách phòng tôi đêm qua Chính là cô ta Nhưng tại sao cô ấy lại chạy ra Ngoài lúc nửa đêm như vậy Trước mắt tôi lại hiện lên đôi mắt vô thần của Tiểu Chi Thần trí của cô ấy hình như không được minh mận Bộ dạng giống như đang mơ mơ màng màng vẫn chưa tỉnh ngủ Tôi bỗng nhớ tới nội dung trong một bộ tiểu thuyết của mình Lẽ nào Tiểu Chi lại mộng du Đúng, chỉ có khả năng này Trên mặt Tiểu Chi đầy vẻ hoang mang Cho dù mắt cô ấy mở to Nhưng mà bộ não vẫn còn đang trong trạng thái mơ ngủ Tất cả những điều này đều phù hợp với đặc trưng của mộng du Bản thân cô ấy vốn không có nhận thức Chỉ là cô ấy mơ thấy một giấc mơ Còn cơ thể của cô ấy thì giống như đang nằm mơ mà bước ra ngoài Tôi thở một hơi dài Không ngờ tiểu chi lại có tật mộng du Có lẽ bản thân cô ấy cũng không biết được Hoàng thồn đúng là một nơi khiến người ta phải phát điên. Tôi thật sự rất mệt mỏi và từ từ nhắm mắt lại.